Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gương mặt của nó giống hệt như với người con của ông Văn mà lúc sáng Lâm đã gặp. Bất chợt, đống suy nghĩ lại ùa về trong đầu của Lâm. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ được nỗi sợ hãi kinh khủng khi phải chứng kiến những vong hồn can thiệp vào cuộc sống của mình. Mà nếu như thế thật, thì không biết ba người nhà ông Văn sẽ như thế nào đây. Hơn nữa, đứa con của ông ấy lại chẳng được bình thường như bao đứa trẻ khác. Càng nghĩ, Lâm lại càng cảm thấy có phần hối lỗi. Từ quán ăn trở về nhà, cho dù đất tìm đủ mọi cách, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn cứ tràn ngập trong đầu của mình. Cuối cùng, cậu cũng có thể đưa ra cho mình một hướng dễ dàng chấp nhận hơn. Đó chính là đi tìm bà chủ quán phở kia, nhờ bà ấy mời giúp thầy pháp về để mà có thể trấn được vong hồn của những người đã khuất lại. Bởi Lâm không thể nào can thiệp được vào chuyện gì nữa. Đây có thể nói chính là hành động có ý nghĩa nhất mà cậu có thể làm được ngay bây giờ. Thế là sáng ngày hôm sau, Lâm bắt xe chạy đến tìm ba chủ quán phở. Tất nhiên ngay xong ý định của Lâm thì bà ta hoàn toàn tán thành. Sau khi thu xếp công việc cá nhân xong, thì đích thân bà dẫn cậu đi tìm vị thầy pháp kia. Đường đi khá ngoằn ngoèo, bởi phải đâm xuyên qua 4-5 con ngõ nhỏ xíu. Và rồi sau 1 giờ đồng hồ, thì cả hai cũng ngừng trước một căn nhà cũ kỹ. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên của bà chủ quán, nên bà ta chẳng cần hỏi han gì, mà cứ thế kéo tay của Lâm, sổng sập thẳng vào bên trong. Vừa đi qua cánh cửa, đập vào mắt của Lâm là một hàng dài những người ngồi. Qua lời giải thích của bà, thì đây là những người tìm đến chữa bệnh đường âm. Trông thấy cái đám đông này, thì cậu có chút yên tâm và tin tưởng dạ vấn đề của mình sẽ được giải quyết thôi. Cả hai đợi thêm khá lâu nữa thì mới tới lượt. Lâm vẫn giữ nguyên câu chuyện mà mình dựng lên về cái căn nhà kia. Nhưng ngay lập tức, ông thầy pháp đã lắc đầu, bảo ba chủ quán ra ngoài đợi. Ba ta vừa đi khỏi thì ông Tử Tốn hỏi lại. "Này, giờ chỉ còn ta với cậu mà thôi. Hãy mau nói ra sự thật đi." "Thầy thầy nói vậy là sao ạ? Sự thực gì ạ?" Cậu nghĩ sẽ giấu được ta hay sao? Nào, nói đi. Còn nếu không, ta không giúp đâu. Bảy cậu đâu phải là chủ nhà. Quả nhiên là thần kỳ. Lấp không ngờ đến cái câu chuyện như vậy mà cũng bị ông ta đoán ra được. Cục biết không thể giấu được nữa, cậu bắt đầu kể hết ra sự thực. Nghe xong, ông thầy gật gù. Ừm, phải thế chứ. Ta thấy cậu là người ôn hòa có hậu vận tốt, nhưng nhất thời lầm đường nên sa ngã mà thôi. Đợi lát nữa ta giải quyết xong vài ca ở bên ngoài rồi sẽ đi cùng cậu đến nhà ấy xem sao. Nhưng ta nói trước, bản thân chỉ có thể giúp khuyên nhủ họ siêu thoát rồi làm pháp sự cầu dẫn chứ không có dùng bùa chú để trấn yểm như những người khác đâu nhá. Làm như thế thì chỉ tăng thêm oán khí mà thôi ạ vâng, vâng ạ. Mặc dù Lâm chẳng hiểu thứ gì cả, nhưng cậu cũng đành gật gù, ra vẻ đồng thuận lắm. Đúng thế chiều hôm ấy, ông thầy pháp đã được Lâm và bà chủ quán dẫn đến căn biệt thự ma kia. Vừa mới bước xuống xe, ông đã vội vã nhăn mặt, che miệng, rải đất. Âm khí nặng nề quá như vậy chứ. Tất nhiên cũng chỉ một mình ông có thể cảm nhận được mà thôi cả ba bước sâu hơn vào bên trong. Lúc này thì Lâm không hiểu sao, đã thấy sống lưng của mình lạnh toát. Cậu toàn định đảo mắt nhìn xung quanh thì ông thầy pháp nhanh chóng cản lại. "Đừng, cứ đi thẳng, mắt nhìn đúng một hướng, cậu mà hoảng sợ thì không có tốt đâu." Lâm gật gù làm theo, mà đúng là có sự hiện diện của ông thầy làm cho cậu cứng rắn hơn nhiều. Chỉ Lâm thì thừa hiểu rõ, chắc hẳn vong hồn của những người chết đang lặng và quanh mình. Đi thêm mấy bước nữa thì đột nhiên ông thầy ngừng lại, Lâm chỉ tay vào trong nhà. "Thầy ơi, đi tiếp thôi, ở bên trong cái kia, hôm trước còn cúng ở trong đấy ấy." Thế nhưng ông thầy vẫn cứ đứng yên, hai mắt hướng chằm chằm về phía gốc cây xoài bên hông nhà, ông lẩm nhẩm: "Không cần đâu, tìm ra rồi, ta đã tìm ra rồi." Vừa nói xong, ông bước thật nhanh tới, Lâm và bà chủ quán tuy không hiểu gì nhưng cũng phải đi theo. Lúc đứng dưới vòm lá cây của cây xoài, cậu cảm nhận thấy không khí ở đây nó lạnh đến mức như thể đang làm buột đông vậy. Mà Mặc... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net